Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sáng rồi bỗng chúc chim đau quản quại đập cánh liên hồi cả thân mình lào đảo nhưng vẫn gượng bay đến ngã nhào vẫn đề trung tâm kết giới cũng chính là nơi Huyền Ân đang ngồi dên lên vài tiếng rồi chết hẳn Huyền ân vuốt về đầu chim mà khóc nói Thôi mình gì vườn đi nhé đoàn chim chết xong thì mò háng hoóc ra đào bùa ngẫm trên mò dớt xuống ngay nơi chân cổ huyền Ân, bùa vừa chấm đất thì lóe sáng, hiện rõ hai chữ vô thần. Huyền Ân lập tức bắt ấn niệm chú, Thầy vừa niệm chú xong thì bốn cọc tiêu cắm dưới lòng đất ở bốn hướng cây xi, si, làm trung tâm cùng rực sáng dưới lòng đất, rồi các vật kết giới kinh như vậy sáng theo, mây mù bay đầy trời rồi nhanh chóng tụ lại thành một bóng quỷ to lớn. Chỉ có nửa mình trên hay sừng nhỏn hoắt mắt lừa rực chừng chừng trông giống như dung nhan của pho tượng trong miếu thờ thần Vu Sơn Vương. Vu Thần hiện ra liền nói lớn, giọng nói vang như sấm rền. "Tổ Huyền Ân này gặp chuyện gì mà phải cắt ngón tay, thì chỉ mừng gọi ta xuất sơn." Huyền Ân thấy vậy thì quỳ xuống lại Vu Thần rồi nói: "Này tính mạng sư trò ta đều nguy, thần đã vài tới đây thì giúp một phen." thì nhưng bất chợt hạ lại chẳng quỳ cho mặt thần mà quát lớn, giọng nói rất là hỗn. "Này thần kia, mày có là thần của núi thì cũng là binh ăn hương khói của thầy tao luyện ra mà nên, lại gọi đến đây lo việc thì cứ làm xong việc cho." Huyền Ân sợ hãi tái mặt quát vội hạ im lặng. Vu thần gầm lên như sấm. "À cái thằng trẻ con, mày hành lễ nhập núi vu mà thầy mày không dạy cho mày biết tao là sao?" Sao dám vô lễ như vậy? Hạ cầm tức lắm trò dao vào mặt của vụ thần Mạ Mắng. Quỷ thần chúng mày đều phải phục dưới hiền nhân. Mày là thần binh quản cả một núi mà chẳng hiểu đạo lý ấy. Thầy ta đã phải hạ mình hoại thân mà cầu cho mày tới. Nay rằng đã trước mắt không lo đánh, còn ở đó mà chỗ oai. Để nó tìm đến tận núi diệt hết tông tập rồi có khi hối hận cũng buồn. Thần nghe xong thì quay mặt sang nhìn, thấy rồng độc long đang bảy lượn trên không, oai phòng lừng lẫy. Nãy giờ nó vẫn cứ còn chờ đợi xem huyền ân làm trò gì. Thần chẳng hề kinh sợ, chẳng dám khinh suất Thần rồng và thần nối cứ như vậy đối mắt nhìn nhau. Rồi bất chợt một giọng nói vang lên, lạnh lạnh như tiếng trung ngân, lại dịu êm như là dòng nước chảy. Thầy trò huyền ân đều không nghe thấy, chỉ duy có vu sơn vương nghe được, chính là giọng của kinh tâm. Tôi tưởng là ai hóa ra lại là người quen cũ. Phu thần giật mình nhìn kỹ, thì thấy có bóng người nữ trắng mặc áo dài trắng. Tóc đen nhánh đang nhìn mình cười, vương mới hét lớn. Yêu quỷ nơi nào dám nhận quen ta? Thì cho cổ hạ nghe qua thì liền biết Vương đang nói chuyện với Kinh Tâm, lại không nghe được cho nên đành đứng im theo dõi. Kinh Tâm cười lớn nhảy xuống khỏi mình của dòng đứng đối mặt với vu Sơn Vương, đoàn niệm chú xóa đi phép ẩn diện. Thì hiện ra là một người nữ có khuôn mặt đẹp tới phi thường, như là mặt của tiên nhân, mắt biếc mũi cao, khuôn mặt trái xoan lông mảy lá liễu, da trắng như bóc, đôi môi trúng chím hồng hào chiếc cổ thon nhỏ trắng trẻo xinh xắn. Vũ thần lập tức nhận ra kinh hãi kêu lên một tiếng, "Phải thiên phu nhân trắng, cơ sao người như ngài mà nay lại sai chúng quỷ yêu đi quấy phá nhân dân như vậy?" Vũ Sinh Vương tên thật là Trần Bản Vu, sống cùng thời kinh tâm, ngày trẻ là một quan tri huyện rất giỏi, trông coi huyện nghi chính, tình tây an. Khi mà gặp giặc phương Bắc kéo vào cướp phá, Đã lãnh đạo nhân dân chống giặc thắng lợi. Đến khi thời bình lại có nạn yêu ma quấy phát đất đai. nhân lúc kinh tâm đi ngang qua liền nhà phu nhân mà trừ giúp. Từ đó hai người kết tình bạn bè. Về sau thì trần bản vua làm đến quan trị phủ, Giúp dân làm phúc lợi đồn điền rất nhiều. Trăm cõi đều an ổn nhân dân ấm no. Đạo tặng thổ phì đều không dám làm cản, Cho nên khi chết đi được người dân yêu mến mà lập đền thờ ở trên núi, rất là linh thiêng. Về sau đặt tên núi đó là núi vô? Đến thời vua Lê Thánh Tông biết đến danh của ông liền phong cho làm thần, đặt hiệu là thần núi vô Sơn Vương. Từ đó núi vô nổi tiếng khắp cả nước. Về sau có nhiều đạo sĩ ngầm lên đây học các loại ma thuật bị cấm, rồi bọn trùng cấp truy nã bị xua đuổi cũng tới nơi này ngày ngày núi càng trở nên huyền bí linh thiêng, lâu dần không ai dám. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net